Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay trên kênh Hẻm truyện Ma, xin được gân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thời lượng dài hai tập Câu chuyện của tác giả Nguyễn Lệ Hoa Tiên, câu chuyện Oán Thủ của Hồ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Vài tháng trước, có một ông lão mới dọn đến ngôi làng hẻo lánh này để định cư. Ông ta có một đứa con trai nhưng mà chẳng may anh ta lại bị mắc bệnh phong. Hàng ngày vì phải lo chăm sóc cho đứa con này, cho nên ông lão cảm thấy rất ngại ngùng khi phải giao tiếp với mọi người chung quanh. Bởi ông sợ rằng căn bệnh của đứa con trai ông có thể khiến cho người ta kỳ thị và xa lánh. Hoặc tệ hơn nữa thì có người sẽ bị người dân đánh đập và đuổi đi. Vì vậy thay vì chọn cách sống trong làng như bao người khác, ông lão đã quyết định cất một căn nhà nằm sâu trong rừng nhằm tạo một khoảng cách đối với dân làng để mọi người khỏi phải buông lời đàm tiếu, xì xéo về đứa con trai bệnh tật của mình. Có lẽ vì mặc cảm đối với chuyện này cho nên bản thân của ông lão cũng rất ít khi vào làng để giao thiệp và chào hỏi mọi người chung quanh mà chỉ vào làng vào những lúc cần thiết để mua thuốc cho con trai của mình mà thôi. Dân làng dường như cũng rất cảm thông và tội nghiệp cho hoàn cảnh của ông lão Khi mà năm nay tuổi của ông đã gần 70 Tóc tai bặc trắng Nhưng mà hàng ngày vẫn phải bỏ công cực khổ Để có thể chăm lo cho đứa con bệnh tật sinh sống Ở tiết tận rừng sâu Một hôm khi mà ông lão đang phơi một ít thịt khô ở trước sân của mình Thì bất chợt ở ngoài cổng có tiếng người gọi với Ông Khương ơi! Ông Khương! Nhìn ra ngoài cổng thì hóa ra người đang gọi không phải ai xa lạ mà chính là vị trưởng làng. Ông ta đã cất công vào tận trong khu rừng này để tìm gặp ông Khương. Cũng chức chính là ông lão đang sống cách đi với dân làng để tiền bể chăm sóc cho đứa con bị mắc bệnh phong của mình. Phía sau lưng của vị trường làng còn có thêm vài người thanh niên cao to vạm vỡ. Tay lăm lăm ngọn giáo cùng gương mặt hết sức căng thẳng, hẹn như thể đang đề phòng một thứ gì đó. Ông Khương thấy trường làng đến thăm Thì đứng thững chống cây gậy bước ra Ông vừa chào hỏi vừa nở một nửa cười Quái dị trên môi Chào trường làng Ờ không biết có điều gì mà lại khiến Cho ông vào tận khu rừng này để tìm tôi Vì trường làng lúc này đáp lại Bằng một vẻ mặt đầy sợ hãi Ông Khương à Ông mau thu dếp dọn vào làng đi Ở trong khu rừng này vừa xuất hiện Một con hổ rất hung dữ Nó đã giết ba mạng người Nếu ông và con trai ông cứ sống gần đây Thì sớm muộn gì con hổ đó cũng tìm đến Để ăn thịt ông thôi Vừa nói xong thì bất chợt Ở một bụi cây rậm rạp cách đó không xa Không biết vì lý do gì mà lay động dữ dội, rồi, rồi phát ra tiếng xào xạc rất kỳ lạ Vì trường làng cùng với ba người thanh niên Nghe thấy tiếng động bất thường ấy Thì tai hít cả mặt mày Vội vàng dưng ráo ra để thủ thế Vì tưởng con hổ đang ẩn mình trong bụi cây kia Không khí bấy giờ vô cùng căng thẳng và nặng nề đến mức mọi người có thể nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch của nhau. Lúc này từ trong bụi cây, một con thỏ rừng trượt nhảy ra ngoài. Nó ngừng ác rừng đôi mắt tròn xoe nhìn năm người đang có mặt tại đây, rồi vội vàng chạy bút hút sâu vào trong rừng. Vì trường làng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vì biết được rằng mình đã lo lắng một cách thái quá. ông khương thấy vậy thì mỉm cười duyệt kết lời với một chất giọng ồm ồm hết sức kỳ quái chỉ là một con thỏ thôi mà đã lo lắng như vậy các người thực sự sợ hãi con hồ đó nhiều vậy sao phi trường làng lúc này suốt ruồn rồi đáp ông sống ở đây cho nên mới không biết con hồ kia hung dữ thế nào mỗi hôm qua con trai của thằng khải đã bị con hồ đó ăn thịt trong lúc đi đốn củi trong rừng cái xác mà con hồ đó để lại chỉ còn trơ xương mà thôi Nếu như không có quần áo còn sót lại Chúng tôi chẳng thể nào nhận diện được nó Ông thử nghĩ xem con hồ hung ác như vậy Thì có đáng sợ không Nói thật bọn tôi phải can đảm lắm Mới dám vật tận sâu trong rừng này để gặp ông Ông Hương nghe vị trường làng kể lại Về sự đáng sợ của con hồ kia Thì không hiểu sao ông lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi Ngược lại còn nở một nụ cười đầy bí ẩn Vị trường làng lúc này tiếp tục nói Ông Khương à, ông mới dọn đến làng này vài tháng thôi. Nhưng với tư cách được trưởng làng, tôi không thể nào bỏ giữa ông được. Vì vậy mà hôm nay bọn tôi mới liều mạng vào khu rừng này để tìm ông, cũng như giúp ông dọn về làng ở cùng chúng tôi. Ông Khương lúc này tự tốn đáp. Tôi cảm ơn ông. Ông quả thật là một vị trưởng làng tốt. Dù rất sợ hãi con hồ đó, nhưng ông vẫn dám liều mạng đến đây để gặp tôi. Với tấm lòng này tôi xin hứa với ông rằng, con hồ đó sẽ không bao giờ ăn thịt ông và gia đình của ông Còn chuyện dọn về làng thì xin lỗi Tôi không thể nghe theo lời của ông được Ông nói sao chứ Ông không dọn về làng Có phải ông sợ sẽ bị dân làng kỳ thị Vì con trai cùng mắc bệnh phong Nếu như vậy ông yên tâm Bộ tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho ông Ông không cần thiết phải sống Ở một nơi sâu trong rừng như vậy đâu Ông Hương mỉm cười rồi đáp Không được đâu trường làng ạ tôi sợ rằng khi dọn về làng rồi sẽ lây bệnh phong cho mọi người ở đó tôi đã từng tuổi này rồi thì sống chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa thôi thì cứ thuận theo ý trời có khi lại hay ông khương chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho ông ông không cần phải sợ lây bệnh cho người khác ông mau thu xếp đồ đạc theo chúng tôi về đi tôi không về được trường làng ạ tiêu cho phép cha con chúng tôi về làng Nhưng mà chưa chắc gì dân làng sẽ đồng ý cho chúng tôi về đó Vậy nên chúng tôi sẽ sống ở đây Để không ảnh hưởng đến người khác Cho dù vị trường làng có khuyên bảo cớ nào Ông Khương cũng nhất quyết không chịu thay đổi quyết định của mình Thế vậy cả ba người đành ngậm ngùi ra về Trong lòng cảm thấy hối tiếc Vì không thể đưa ông Khương và con trai ông đi cùng Khi đã cách xa nhà ông Khương Một người thanh niên đi theo vị trường làng nọ tức giận Thật là chết tức đi được. Chúng ta cất công đến tận đây để khuyên bảo như vậy. Ông ấy nhất quyết không chịu rời đi. Đầu óc ông ta quả thật là có vấn đề. Người thanh niên đi bên cạnh cũng tỏ về đồng tình. Đúng vậy. Ở một nơi giữ rừng như vậy sớm muộn gì cũng bị con hổ đó ăn thịt. Tôi nghĩ chắc là ông ta thực sự muốn chết. Vì chán phải chăm sóc cho đứa con bị mắc bệnh phòng cũng nên. phi trường làng lúc này liền cất tiếng quát. Lãm, chiều. Chúng mày còn trẻ không có được nói những lời hỗn não với người lớn tuổi. Ông Khương vì sợ lây bệnh cho mọi người, cho nên mới tự cách ly như vậy. Chúng mày không những không biết ơn ông ta, còn cất lời nói xấu như vậy, thật đúng là chẳng ra làm sao. nghe vì trường làng nói như vậy, lãm và chiều liền im bật. Quả thật ông Khương sống ở đó là vì không muốn ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên khi nghĩ kỹ lại, họ lại cảm thấy ở ông Khương có điều gì bí ẩn và khó hiểu. Đặc biệt là về phong thái của ông ta. Dù đã ngoài bảy mươi nhưng khí chất và giọng nói ồm ồm của ông Khương luôn khiến cho người đối diện cảm thấy sợ hãi và rẻ chừng. Nhà của ông Khương nằm sâu trong rừng và cách làng chừng hai dặm. Vậy nên để có thể trở về làng, đồng nghĩa bọn họ buộc phải đi một quãng đường xa. Trước đây khu rừng này vốn dĩ chủ phú và bình yên, dân làng vẫn thường xuyên vào sâu trong rừng để đốn gỗ, săn bắt hoặc là nương giấy. mà không hề phải lo sợ bất cứ điều gì. Thế nhưng từ khi con hổ kia xuất hiện, khu rừng bây giờ trông u ám đến lạ thường. Nó trông nặng nề hơn, tối tăm hơn và nguy hiểm hơn, bởi sát khí của con hổ hung tự kia đã lan tỏa khắp nơi trong khu rừng này, khiến cho bất cứ ai đang lảng vảng quanh đây cũng đều cảm thấy căng thẳng và sợ hãi, vì trường làng lúc này cũng không ngoại lệ. Dù cho có hành thanh niên trai trắng theo sau bảo vệ Nhưng trong lòng của ông lúc nào cũng cảm thấy nơm nứp sợ hãi Vì con hồ đó có thể nhảy ra từ bất cứ bụi cây nào vồ lấy ông Quả thật nếu như không phải lo lắng cho tính mạng của hai cha con ông Khương Thì có lẽ vì trường làng cùng hai người thanh niên Không dám đặt chân vào khu rừng Khi mà con hồ hung hắc ấy Vẫn còn quanh quẩn quanh đây để trực chờ cơ hội giết người mà ăn thịt Giữa lúc cả ba người đang băng rừng trở về làng Thì đột nhiên một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên Khiến những tán cây cổ thụ xung quanh phải không mình Thoảng trong cơn gió là một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên Nó nặng mùi đến mức khiến cho chàng thanh niên tên lãm phải bịt mũi kêu lên Cây mùi gì mà hôi quá vậy Thôi chết đi được Ngày thanh niên tên triều cũng nói Đúng thật Cây mùi thối khiếp lên Lúc này chúng ta đi Đâu có người thích cái mùi khốn kiếp này đâu Sao bây giờ về thì lại có Đúng thật là quái lạ mà Chiều cho nói dứt câu thì bất chợt Tiếng hồ gầm vang lên Nó vang to đến mức mặt đất dưới chân Của cả ba cũng đang run chuyển Chiều lúc này ra rẻ tái xanh như tàu đá Mặt cắt không còn giọt máu Anh lắp bắp nói với hai người còn lại Là tiếng hồ gầm Nguy rồi tiếng gầm to thế này chắc chắn con hồ đó đang ở rất gần đây để rình rập chúng ta vừa nói xong thì tiếng hồ gầm lại cất lên một lần nữa vang vọng cả một góc rừng lần này tiếng gầm nghe còn hơn cả lần trước thế nhưng bọn họ vẫn chưa thể định hướng được tiếng gầm đang phát ra từ đâu bởi xung quanh chỉ toàn là cây cỏ rậm rạp vị trường làng hoảng hốt rồi nói lãm chiều bọn mày mau quay lưng tựa vào nhau đi mỗi người canh chừng một phía đừng để con hồ đó tấn công từ đằng sau nó mà vô chúng chỉ có nước bỏ mạng cho nó ăn thịt thôi nghe thấy vậy cả ba người liền tựa lưng vào nhau mỗi người trông chừng một phía tay cầm ngọn giáo hệt như thể họ đang nắm chặt sinh mệnh của mình không khí lúc này vô cùng căng thẳng mồ hôi của họ tuôn ra nhễ nhại gương mặt tái mét cắt chẳng còn một giọt máu họ muốn bỏ chạy thật nhanh thế nhưng theo kinh nghiệm của người đi rừng lâu năm Nếu thấy hồ mà bỏ chạy Thì chỉ càng khiến bản thân của mình chết nhanh Lúc này tiếng gầm thứ ba đã cất lên Và cùng lúc đó từ trong bụi cây trước mặt Người thanh niên tên lãm thấy có một bóng chuột nhảy ảo Ra bên ngoài một cách uy mãnh Nhưng khi tiếp đất lại vô cùng nhẹ nhàng Lãm bây giờ khiếp ví Tim đập thình thịch đến nỗi nói không ra hơi Trời đất ơi, Con hổ to quá Vì trường làng cùng với triều nghe vậy quay ngoắt người lại Để rồi cả ngày phải thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trời đất đói, Cái gì thế này? Không thể nào như vậy! Hoa dài trước mắt họ là một con hổ vô cùng hung hãn, với chiều dài gần bốn thước và kích cỡ to gấp đôi một con bò. Những hoa văn vằn vền đậm nét sen lẫn giữa màu vàng và màu đen trải dài trên cả cơ thể của con hồ, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. đôi mắt của nó đỏ như hai cục máu đang nhìn chừng chừng và đám người của vị trưởng làng, hệt như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống tất cả bọn họ. Con hồ lúc này đang tỏ ra hung hãn nhưng vẫn chưa vội tấn công. Nó đi đi lại lại trước mặt của cả ba người, hệt như thể đang khủng bố tinh thần của con mồi. Vừa đi nó vừa há cái miệng rộng tắc của nó ra để lộ ra bốn cái răng nanh nhọn hoắt dài gần cả thước mà cất tiếng. đứng trước một sinh vật to lớn dữ tợn như vậy, lãm và triều dường như không thể giữ được bình tĩnh. họ run rẩy rồi cất lời van xin ông hồ ơi xin đồng hãy tha cho con xin đồng hãy tha cho chúng con dù thủ sẵn ngọn giáo trên tay thế nhưng lãm và triều lại run lên bần bật như thể họ đã đánh rơi ngọn giáo bất cứ lúc nào vì trường làng lúc này vô cùng sợ hãi thế nhưng vẫn cố gắng cất lời dặn dò lãm triều chúng mày tuyệt đối không được chạy nếu đứa nào bỏ chạy thì đó sẽ là thằng bị hồ giết chết đầu tiên Nghe vì trường làng nói vậy cả hai lúc này cố cắn răng thủ thế dù không biết là bản thân có thoát chết dưới móng vuốt con hồ hay không con hồ sau một hồi thăm dò vẫn không tìm ra sơ hở của ba người này cho nên nó tỏ ra tức giận nó có tiếng gầm thật to rồi thu hẹp khoảng cách càng lúc càng gần đám người của vị trường làng cũng vì vậy mà phải lùi bước cho đến khi con hồ đã mất hết kiên nhẫn nó bèn nhảy đến phổ người chàng thanh niên tên lãm lãm thất kinh vội đưa ngọn giáo để đâm vào đầu con hồ thế nhưng lại bị con hồ dùng chi trước gạt phăng đi vị trường làng và chiều cũng dùng hết sức bình sinh đâm vào người con hồ để cứu lãm thế nhưng tiếc thay với cái cỡ to lớn gần gấp hai con bò như vậy Thì những nhát đầm đó chẳng gây tổn hại gì nhiều. Thế lúc cả hai người không chú ý, con hồ dùng đuôi quất vào đầu của cả hai. Cái đuôi dài ngoằng to bằng bắp tay cho nên lực đánh rất mạnh, Khiến cho hai người phải té nhào xuống đất, tróng vắng cả mặt mày. Khi đã không còn ai ngăn cản, con hồ cuối cùng cũng vồ được lãm. Nó dùng hai chi trước để anh xuống đất, Khiến anh phải nghét lên thất thanh như một con lợn đang kêu ẻng éc trước khi bị giết thịt. Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi! Con hồ lúc này đang hát cái miệng rộng hoác đầy răng nhọn của nó kề vào cổ của lãm Giờ định rằng sẽ cắn đứt cổ hỏng của lãm để anh khỏi phải kêu lên Giờ lúc này thì bất chợt có một giọng nói bí ẩn đột ngột vang lên Dừng lại! Hãy tha cho bọn chúng đi! Nghe thấy giọng nói này Con hồ ngừng đầu lên nhìn chung quanh nhưng lại chẳng thấy chủ nhân của giọng nói kia đâu Cứ tưởng là đã nghe nhầm cho nên con hồ tiếp tục hạ cái miệng rộng toác của nó Để nhai đầu của lãm Còn bản thân của lãm chỉ còn biết vùng vẫy trong vô vọng Lúc này giọng nói đó lại vang lên một lần nữa Khiến cho con hồ trượt giật mình thanh nghi Còn có nghe lời ta không Hãy tha mạng cho chúng nó no đi Con hồ to lớn vốn rất hung hãn Nhưng không hiểu sao lại tỏ ra ngoan ngoãn Khi nghe tiếng giọng nói này nó thả lãm ra rồi nhảy toát vào trong bụi cây biến mất tăm, trong khu rừng rậm rạp phía trường làng cùng với chiều bấy giờ hoàn hồn chạy đến chỗ của lãm để xem thương thế của anh thế nào lãm à mày có sao không lãm, lãm tuy vẫn còn sống nhưng cổ máu chảy đầm đìa vì vừa nãy đã bị hàm răng sắc bén con hổ kia ngậm vào tuy nó chưa kịp cắn nát cổ ngọng của lãm thế nhưng cũng đủ khiến cho anh bị thương Chiều thấy vậy vội đỡ lãm ngồi dậy nhai một ít lá thuốc mọc ở chung quanh Để đắp cho anh Nào ngờ khi vừa chạm vào lãm Thì lãm đã hết lên đau đớn Không, đừng chạm vào đó, đau lắm Vì chừng làng nghe lãm thét lên như vậy Thì liền vạch áo của lãm lên Lúc này họ mới biết lãm đã bị gãy Vài cây xương sườn. Có lẽ trong lúc khống chế lãm Con nổ đã dùng chi trước của nó Để mạnh lên ngực của anh cho nên nó mới khiến cho anh bị gãy xương nặng như vậy. Vì trường làng tỏ ra vô cùng lo lắng khi nhìn thấy thương thế của lãm, bởi chỉ cần một cái chạm nhẹ của con hồ đó thôi đã khiến cho một thanh niên bị trọng thương như vậy, thì cũng đủ biết con hồ đó khỏe đến cỡ nào. Biết là lãm không thể tự đi được, vì trường làng vào chiều đành phải dùng những cành cây và dây leo để nối lại thành một tấm ván nhỏ đặt lãm lên rồi khiêng anh về làng. Chiều hôm đó cả ba người cũng về tới nơi Sau khi đưa lãm đến chỗ thể lang Để chữa trị thương thế vì trường làng liền cho mời các bậc bô lão đến Để họp bàn Về cách đối phó con hồ đang rình dập Trong khu rừng kia Khi các bô lão đã đến gần Ông Lâm tức là vì trường làng Bèn cất tiếng mở lời Với một gương mặt đầy vẻ sợ hãi Các ông à Hồi sáng nay tôi vừa chạm mặt con hồ đó Con hồ đó không còn là hồ bình thường Nó đã thành tinh rồi ông giang là một trong những vị bô lão có mặt ở đây nghe vị trường làng nói vậy thì giật mình hỏi ông nói sao ngà ông bảo ông gặp con hồ đó ông có thể kể lại cho chúng tôi nghe không ông lâm tức cũng chính là vị trường làng liên hồi tường lại cuộc đụng độ lúc sáng Cương mặt của ông tái mét hệt như thể nỗi sợ vẫn còn chưa nguôi ông lúc này nói với giọng run rẩy lúc sáng nay tôi cùng với thằng triều và thằng lãm đi đến nhà ông khương để động viên ông ta dọn vào làng sinh sống. Nằm ngờ lúc trên đường trở về chàm chán con hồ đó, nó to lắm các ông ạ, dài bốn thước là ít, thờ gấp đôi một con bò. nó vồ thẳng vào người của thằng lãm rồi đè xuống đất, khiến cho thằng lãm phải gãy hít năm cái xương sườn. tôi và thằng triều thấy vậy liền cầm giáo đâm vào người con hồ để cứu lãm, thế nhưng dường như không thể xuyên qua nổi lớp da của nó. Lúc đó nó dùng cái đuôi to bằng cái cắp tay Quất mạnh vào bầu của bọn tôi Khiến bọn tôi mặt mày tối sầm lại Chóng vắng cả đầu óc mặt té lăn ra đất những tưởng thằng lãm thế nào cũng bị hồ giết Nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì Con hồ nó lại bỏ đi Nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể toàn mạng trở về đây Nói thật là bây giờ cô cho vàng Tôi cũng không dám vào trong rừng đó một lần nữa Ông Khuê cùng các vị bô lão đang có mặt tại đây nghe vì trường làng là ông Lâm thuật lại cuộc chạm chán với con hồ xong Thì nhau mày rồi cất lời nói Thật là khó tin Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được chứ? Ông Khuê Ông không tin những gì tôi nói xong hả? Thằng lãm bị hồ vồ bây giờ đang nằm liệt giường để điều trị Trên cổ vẫn còn nguyên vết răng do con hồ ngạm vào Nếu muốn ông hoàn toàn có thể đến nhà nó Để xem tôi nói có thật hay không? Ông Khuê liền thở dài rồi đáp Không phải là tôi không tin ông, tôi chỉ cảm thấy có chút khó hiểu mà thôi. Đáng lý ra thằng lãm bị con hồ đó ngoạm vào cổ như vậy, thì chết là cái chắc. Đằng này nó lại nhà thằng lãm ra, rồi tha cho ba người các ông có thể toàn mạng trở về. Thì thật là tôi không thể nào lý giải nổi. Bởi bất cứ một loài thuốc ăn thịt nào, một khi đã vồ được con mồi rồi, thì chả bao giờ nó lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Ông Lâm chừng làng nghe ông Khuê phân tích như vậy, thì liền cúi mặt trầm tư như thể ông đang cố ngồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc sáng. quả thần lúc thằng lãm bị con hồ hung ác kia tấn công, ông đã đinh ninh trong đầu rằng thằng lãm chuyến này chết chắc bởi sát ý mà con hồ đó tỏa ra, tựa hồ như thế nuốt chửng tất cả những người đang có mặt. giờ lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ ông nghe thấy cứ một giọng nói của một người bí ẩn nào đó cất lên. Khiến con hồ đó phải khép mình nghe lời Mà tha mạng cho tất cả Ông Lâm không dám nói chuyện này Cho các vị bô lão nghe Bởi vì chỉ riêng chuyện ba người Có thể thoát chết Khi gặp con hồ đó thôi Cũng đã là một điều khó tin Nếu như còn kể thêm chi tiết này Thì có lẽ sẽ chẳng ai tin Về những gì ông nói Âu Giang lúc này nói thêm Chuyện này đúng thật là khó tin Tôi sống đến từng tuổi này rồi Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một con hồ ngoạm vào ít hầu của người ta Rồi lại tha chết cho người ấy Ông Huê gật đầu nhìn ông Lâm rồi nói tiếp Ông Lâm à Hồi sáng này ông đến nhà ông Khương để đưa hai cha con ông ta về làng để tránh ngộ Thế bây giờ hai người họ đang ở đâu? Bọn tôi đã thuyết phục đủ điều Thế nhưng mà họ nhất quyết ở lại không chịu về làng Sao lại như vậy? Theo có cảnh cáo cho họ biết trong rừng xuất hiện hồ hay không? Mà họ lại nhất mực như vậy. Tôi đã nói với họ rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng ông Khương vẫn chọn cách ở lại. tự cách ly với dân làng. Vì sợ lây bệnh cho những người khác. Ông Huê nghe xong tỏ về trầm ngâm. Đúng là quay lạ thật. Bọn họ không sợ hồ hay sao mà quyết định sống trong rừng. Nếu đổi lại là tôi. Khi biết trong rừng có hồ thì trả đời nào tôi dám ở đó. Chuyện này đúng thật là khó hiểu mà. Ông Giang lúc này nói chen. Theo tôi thấy thì chả có gì khó hiểu cả Không phải nói rồi sao Ông Khương không chịu dọn về làng Là vì sợ lây bệnh phong cùi cho người khác Một con hồ xuất hiện thôi cũng đủ khiến cho người dân khốn đốn Giả sử như lại có thêm dịch bệnh nữa Thì chả biết mọi người sẽ thế nào Vậy nên thay vì cảm thấy khó hiểu về hành động của ông Khương Thì chúng ta nên thầm cảm ơn ông ấy mới đúng Nhưng lại một chút ông Giang lại nói Thiết nghĩ điều duy nhất chúng ta cần phải thực hiện bây giờ Đã lìa tìm cách tiêu diệt con hổ hung ác kia Nó chỉ xuất hiện khoảng một tuần đây thôi Mà đã giết chết ba mạng người Càng để lâu thì chỉ e là số người bị nó giết càng tăng lên Ông Lâm à Ông thân là trường làng thì ông đã có đối sách gì chưa? Ông Lâm lúc này nhau mặt nói Chuyện này tôi cũng đã tính từ lâu Ngay từ lúc phát hiện trong rừng con hổ Tôi đã cho người đặt bẫy nó Trong suốt một tuần nay gần 50 cái bẫy được đặt giải rác khắp nơi. Mà chả có cái bẫy nào dù được con hồ tinh danh đâu cả. Vậy nên nếu như bẫy đã không còn tác dụng. Thì chỉ còn nước nhà thợ săn vào rừng thôi. Nhà thợ săn? Thợ săn ở vùng này chỉ có mình thằng Dũng thôi. Ý ông là nhà thằng Dũng đi bắt con hồ đâu hả? Đúng vậy. Suốt cả tuần nay vì con hồ đó xuất hiện. Chả ai dám vào trong rừng nữa. Lương thực cũng vì vậy mà cạn kiệt. Nếu cứ đàn này sớm muộn gì người dân cũng gặp nạn đói Vậy nên chúng ta đành phải nhờ họ săn Giải quyết con hồ này càng sớm càng tốt Để giảm thiểu cho những cây chết oan ổn đó Ông Giang nghe ý định này của ông Lâm thì có chút hoài nghi Ông Lâm à ban nãy không phải ông nói là con hồ đó dài gần bốn thước To gấp đôi một con bò Con hồ lớn như vậy thì mình thằng Dũng có bắt nổi không tôi chỉ E là nó không có bắt được con hồ Mà ngược lại còn bị nó ăn thịt thì khốn Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách khác thì tốt hơn Ông Huê lúc này nói chen Ông Giang à Thì nghĩ chúng ta chỉ còn cách nghe theo lời của ông Lâm mà thôi Suốt một tuần nay chúng ta đã đặt 50 cây bẫy Nhưng chẳng cái nào có thể bắt được con hồ đó Vậy nên cái cách duy nhất thiền tài là phải nhờ thợ săn vào rừng Thằng Dũng là một thợ săn giỏi Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng ở nó Nếu như ông có cách khác hay hơn, ông có thể trình bày tại đây để chúng ta cùng nhau bàn bạc. Ông Giang lúc này gật gù. Thôi không cần đâu. Nếu như cả hai người đã nói vậy, tôi cũng xin đồng thuận. Ông Lâm lúc này hồ hởi nói. Tốt. Nếu như tất cả đã đồng ý với ý kiến này, chúng ta nên thực hiện ngay. Lần này nhất định phải giết được con hổ đó. Nó mà còn sống ngày nào người dân vẫn còn gặp nguy hiểm. Ngày hôm đó ông Lâm với tư cách của trường làng ghé nhà của người thợ săn tiên Dũng để nói về ý định săn con nổ đang lai vãng trong rừng. Dũng năm nay gần 40 là một thợ săn có tiếng trong vùng. Suốt 20 năm trong nghề săn bắt anh đã từng bắt được rất nhiều loài thú từ những loài quý hiếm như tê giác trắng kỳ mặt đỏ cho đến những loài hung dữ như chăn gấm báo đốm cá sấu. Tất cả anh đã từng bắt qua Chỉ có duy nhất loài hồ là chú tể sinh lâm Là anh chưa có dịp chạm mặt lần nào Người thợ săn tên Dũng Sau khi nghe xong ý định này Thì liền tỏ ra mừng rỡ Hay lắm đấy Thu thật với bác ngay từ đầu Cháu đã cố ý định vào rừng săn con hồ Thế nhưng vì bác chưa cho phép Cho nên cháu không dám tự tiện Bây giờ bác đã tỏ ý như vậy Thì cháu xin hứa Nhất định cháu sẽ tiêu diệt con hồ đó Không để nó tiếp tục lộng hành ăn thịt người như vậy Thật lòng nhiệt huyết của người thợ săn, ông Lâm lúc này bền cất lời khuyên. Dũng à, tốt nhất là cháu phải cẩn thận, đừng có khinh thường con hồ này. Ta biết suốt 20 năm qua, cháu đã bắt được rất nhiều những loài thú dữ như cá sấu, chăn gấm, báo đốm. Thế nhưng mà những loài thú đó không thể nào bị được với con hồ hung ác này đâu. Cháu chưa chầm mặt nó cho nên cháu không biết con hồ đó trông khủng khiếp đến mức độ nào. Nói rồi ông Lâm kể lại... cho người thợ săn tiền dũng nghe về cuộc đụng độ lần trước giữa ông và con hồ kia, rằng con hồ mà ông gặp phải dài gần bốn thước, to gấp đôi một con bò với bốn cái răng nanh dài cả tấc. Những tưởng dũng nghe xong thì tỏ vẻ dè chừng, thế nhưng anh bất ngờ cất tiếng cười. cười. Bác lâm cứ yên tâm, con hồ dù to lớn đến mấy thì cũng chỉ là một con thú thôi. Với kinh nghiệm suốt 20 năm của cháu, thừa sức có thể bắt được nó. Nghe Dũng nói như vậy Ông Lâm lộ rõ về trầm tư Bởi ông có cảm giác dũng dừng như câu phần coi thường Ngừng lại một lát Ông Lâm lại nói Đợt săn hồ này cháu cần bao nhiêu người Bà cố gắng sắp xếp cho cháu Những thanh niên khỏe mạnh nhất Không cần đâu bác Nhiều người đi theo chỉ vướng chân cháu thôi Với lại nhiều người đi cùng khiến cho con hồ không xuất hiện Cháu chỉ cần thằng Cường Con trai của cháu theo cùng là đủ Cái gì Cháu có đùa hay không chỉ hai người thôi sao mà đủ sức bắt được nó cháu hay nghe lời của ta đi thêm vài người nữa theo cùng cũng tốt cháu cảm ơn tấm lòng của bác nhưng mà nguyên tắc khi đi săn là không được phép để con mồi bị kinh động với lại nhiều người đi theo thì cháu còn phải lo bảo vệ cho họ như vậy làm sao cháu có thể toàn tâm toàn ý bắt được vậy nên tốt nhất là để cho hai cha con cháu đi ông lâm nghe thích như vậy liền nhíu mày trầm tư Bởi dường như Dũng không hiểu được dụng ý của ông Dũng chỉ có một người con trai duy nhất tên Cường Năm nay vừa chọn 18 Nếu trong đợt săn hồn này Cường có xảy ra bề thế gì Thì ai nói dõi tông đường cho Dũng đây Tuy nhiên ông Lâm lại không nói ra ý nghĩ này Vì sợ rằng nó sẽ là điểm gờ, Vậy nên ông chỉ còn biết ầm mưa theo ý của Dũng Ông lúc này liền đáp Thôi được rồi nói về săn bắt thì cháu am hiểu hơn ta vậy nên mọi chuyện cứ tùy cháu quyết định lương khô vũ khí chiều nay sẽ có người mang đến cho cháu vâng cháu cảm ơn bác nói rồi ông lâm điền quay gót ra về trong lòng đang mong rằng hai cha con của dũng sẽ giết được con hồ đó để bảo vệ cho những người dân đang sinh sống ở đây sáng hôm sau dũng dắt theo năm con dê vào trong rừng để bắt đầu chuyến săn hồ của mình Theo sau lưng anh chính là Cường đứa con trai duy nhất của anh Đang vác theo một túi đồ nghề to đùng Và cả những thứ nhu yếu phẩm khác Cường năm nay vừa mười 18 Là một thanh niên khôi ngô tuấn tú Vì muốn nối nghiệp của cha để kế tục nghề thợ săn Cho nên là anh không ngại liều mạng theo cha của mình Trong chuyến săn hồ lần này Để học hỏi thêm những kinh nghiệm Đi theo hai cha con của Dũng trong chuyến đi săn này Còn có thêm một thành viên khác Đó là con chó săn mang tên là Môn Đã được Dũng nuôi từ nhỏ nhận thấy con Môn đang đi khá xa Ông Dũng bất giác ra lệnh cho con trai Cường à Con mau kêu con Môn lại đi Hồ là một loài rất hay rình mồi Nó có thể nhảy ra từ bất cứ bụi cỏ nào để tấn công chúng ta Nếu con Môn ở xa quá Sao nó có thể cảnh báo cho chúng ta được chứ Vâng ạ con hiểu rồi Con sẽ kêu nó ở gần cha con mình Nói xong Cường liền huýt sáo, còn buồn nghe tiếng gọi thì lập tức trở về bên cạnh chủ. Lúc này cả ba đang ở khá sâu trong rừng, ông Dũng lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Cường vì vẫn còn non về kinh nghiệm cho nên cất tiếng hỏi cha. cha à, không phải là con sợ thế nhưng mà con hỏi thật, chỉ với sức của ngay chúng ta, sao có thể bắt được con hồ đó chứ? Con nói đúng, không phải ngẫu nhiên mà người ta lại gọi hồ là chúa Sơn Lâm. Với sức lực của hai cha con ta cộng lại, cả thêm con môn chẳng là gì cả. Tuy nhiên đó là xét trên phương diện thể lực. Cái chính là chúng ta biết sử dụng đầu óc để mà bù đắp. Chẳng hạn như là chúng ta hoàn toàn có thể dùng những loại vũ khí như cung tên dao mắc để tấn công. Nếu cần thiết chúng ta có thể dùng cả dầu để thiêu chít nó. Con cứ đi theo cha quan sát học hỏi. Nếu chỗ nào chưa rõ thì cứ nói, cha sẽ giải thích cho con. Vâng ạ. Trời bây giờ cũng đã xí trưa ông Dũng cùng con trai của mình tìm một nơi trống trải, có một nền đất xốp trong rừng, đóng một cây cọc xuống đất để cố định cho thật chắc. Tiếp đến ông cột con dê mà ông dẫn theo từ lúc đầu vào cây cọc rồi quay sang giang hiệu cho con trai. Xong rồi đó, hôm nay chỉ cần đến đây, bây giờ chúng ta về nhà được rồi. "Ơ sao tự nhiên lại về, không phải mục đích của chúng ta vào rừng để săn hồ ư? Chính vì muốn săn con hồ đó Cho nên cha mới cột con dê này ở đây tất cả chỗ này rất xốp Con hồ ấy mà đến thế nào cũng để lại vết chân Từ dấu vết chân đó Chúng ta có thể suy ra được kích cỡ thực sự của nó Để tìm ra phương án hiệu quả Ông Lâm trường làng cũng đã nói với cha rằng Con hồ này dài chừng 4 thước To gấp đôi con bò Thế nhưng cha lại không nghĩ trên đời này Có con hồ nào to như vậy Ông ta chắc chắn là hoàng sợ quá Cho nên nhìn nhầm thôi Vậy nên tốt nhất là để chúng ta tự xem xét. Ồ hóa ra lành như vậy con hiểu rồi. Con hiểu thì tốt. Chúng ta tìm vài chỗ như vậy nữa đi. Giả như con hồ không đến chỗ này thì sẽ đến chỗ khác. Càng nhiều chỗ thì xác suất sẽ cao hơn. Nói rồi cả hai người cùng con muôn tìm thêm vài chỗ con đất xúc nữa để cột con dây khác ở đó. Sau đó họ cùng nhau trở về làng để chờ đợi kết quả. Ngày hôm sau, hai cha con đồng Dũng cùng với chú chó Tin Mun lại tiếp tục vào trong rừng để ghé thăm những nơi mà hôm qua họ đã cột dê ở đó. Và đến nơi thì phát hiện con dê mà họ cột hôm qua đã biến đi đầu mất Ông Dũng bấy giờ tỏ vẻ kinh ngạc đến mức thốt nên lời. Không thể nào. Hóa ra những gì mà ông Lâm nói đều là thật hay sao? Cường thích cha cầu mình có vẻ hoàng sợ như vậy thì vội vàng đến xem. hoa ra trước mặt của ông dũng là hàng loạt những dấu chân nằm dày trên mặt đất mỗi một dấu chân to bằng hai bàn tay của người lớn lún xuống gần cả tấc ở trên mỗi dấu chân còn hiện cả dấu móng vuốt khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy ớn lạnh cường thấy cha của mình đến giờ vẫn chưa nói gì thì bèn cất tiếng hỏi thăm cha ơi cha có sao không suốt cuộc thì thông qua những vết chân này cha có biết được kích cỡ của con hồ không Ông Dũng lúc này tái mặt rồi đáp. Chà thật không ngờ trên đời này lại có con hồ to lớn như vậy. Căn cứ vào dấu chân mà nó để lại, ít nhiều gì nó cũng phải dài hơn bốn thước. Tổ lún của dấu chân cho thấy cân nặng của nó trên dưới cũng khoảng nghìn cân. Cho nên là không ngoa khi nó con hồ này to gấp đôi một con bò. Bởi vì một con bò bình thường cũng đã nặng khoảng 600 cân. Nghe ông Dũng nói như vậy, cường thoáng lộ về Sơn Hãi. Vì tưởng tượng hình dáng con hồ hung ác ghi trong đầu. Anh lúc này nói với vẻ ấp úng Thế bây giờ chúng ta phải giải quyết con hồ đó thế nào? cha thật không ngờ con hồ đó nó lại to lớn như vậy. Đối đầu trực diện với nó thì chẳng khác nào châu Chấu đá xe. Vậy nên phương án tốt nhất để tiêu diệt nó chỉ có cách đặt bẫy thôi. Đặt bẫy à Không phải cho nói người ta đã đặt 50 cái bẫy nhưng chẳng bắt được nó. Bây giờ chúng ta đặt bẫy nữa thì không phải vô ích cơ. Những cái loại bẫy mà người ta sử dụng chỉ là những loại bẫy hay còn gọi là bẫy răng cưa. Với kích thước khổng lồ của con hồ này, bảo sao chả có cái bẫy nào có thể giữ chân được nó. Nếu vậy chúng ta phải dùng bẫy gì hả? Nghe câu hỏi này, ông Dũng trầm tư một hồi lâu. dường như đang ôn lại tất cả kinh nghiệm săn bắt của mình trong suốt 20 năm qua. Để lựa chọn xem phương án nào là hiệu quả nhất Cuối cùng ông liền nhìn con trai rồi trả lời Chúng ta sẽ đào hầm trông để bẫy con hồ này Hầm trông? Còn chưa thấy ai bắt hồ bằng cách hầm này cả Sao cha lại nghĩ ra cách này hiệu quả? gia đình dùng cách này bởi nó có hai lý do Thứ nhất chúng ta không có nghĩ vụ phải bắt sống nó Để bán giống như là với những cái loài thú quý hiếm khác Kể đến con hồ này có khối lượng rất nặng cân nặng bao nhiêu thì khi rơi xuống hầm trông sẽ càng dễ chết bấy nhiêu. Có thể nói cân nặng của nó chính là điểm yếu chí mạng của nó khi ta sử dụng cách này. Ồ oh, ra là vậy, con hiểu rồi. Con hiểu là tốt. Bây giờ chúng ta đào luôn một cái hầm ở đây. Nói rồi, ông Dũng và Cường liền thay phiên nhau đào một cái hầm trông rất to ngay tại vị trí mà hôm qua con hổ đó ăn thịt con dê. Xung quanh bốn bề đều là cây cỏ rậm rạp. Cho nên hai cha con vừa đào hầm vừa cảm thấy rờn rợn vì sợ rằng con hồ hung ác đó có thể đang ở quanh đây sẽ tấn công họ lúc đang tập trung đào hầm. Vậy nên để tránh tình huống này xảy ra hai người họ đã thay phiên nhau canh chừng đồng thời thả con muôn để nó dạo quanh chừng. Đến khoảng xí chiều họ cũng đã hoàn thành xong một cây hầm rất rộng và sâu. Bên trên dài một ít cành cây và một lớp cỏ khô để ngụy trang Bên giới ghim rất nhiều những cây trông nhọn hoắt Mà khi có bất cứ một con thú nào rơi xuống Chắc chắn nó sẽ bị đâm lùng ruột mặt chết Khi đã chuẩn bị đâu vào đó Họ còn một con dê như là một mùi nhử Để bắt đầu thu xếp đồ đạc trở về Trời bấy giờ cũng đã xế chiều Nhưng tưởng họ có thể về nhà trước lúc trời tối Nào ngờ lúc này một tiếng sấm bất chợt vang lên Báo hiệu cho một cơn mưa tầm tã sắp kéo tới Cần thế vậy thì Liền hoảng hốt nói, "Trời sắp mưa rồi, cứ thế này chúng ta không thể về kịp nhà trước lúc trời tối." Nỗi lo lắng của Cường dường như rất đúng, vì giờ đây mây đen đã kéo đến, khiến cảnh vật chung quanh càng trở nên tối tăm. Ông giống thế vậy thì ra vẻ sốt ruột. Cha thật là quên mất, vì mãi mê đào bẫy mà quên rằng chúng ta cần trở về trước khi trời tối. "Sẽ chúng ta phải nhanh chân, càng về đêm trong rừng lại càng thêm nguy hiểm." Vừa nói xong thì trời cũng đổ cơn mưa hai cha con đồng dũng đành phải đổi mưa trở về. Những giọt mưa nặng chiếu cứ liên tục đổ xuống khiến cho đất rừng càng lúc càng trở nên trơn trượt. thi thoảng một vài cơn gió lại đột ngột thổi qua cuốn theo cái lạnh của chốn núi rừng ban đêm khiến cho một người còn non kinh nghiệm như cường phải run lên cầm cập. Xung quanh cây cối rậm rạp đôi lúc chờ mình lắc lư theo gió khiến cho người ta có cảm giác Chỉ đang ở một nơi mà quái tích mịch Con môn lúc này đã ướt như chuột lột Nó không dám đi quá xa hai người chủ của mình Vừa đi nó vừa cố gắng quan sát xung quanh Để có thể cảnh báo sớm cho hai người chủ của mình biết Nếu như có bể hì xảy ra Trời lúc này càng lúc càng tối Nhưng họ lại không thể đốt đuốc Vì cơn mưa đang đổ như là thác Ông Dũng thế vậy thì bèn nói to với con của mình Cứ như thế này chút nữa Chúng ta không thể thích được đường đi đâu Nếu cứ tiếp tục đi E rằng sẽ lạc đường mất Chỉ bằng chúng ta ghé đến nhà ông Khương xin tá thúc Nhà ông Khương Có phải ông lão của đứa con bị mắc bệnh phong cùi Vừa mới dọn đến thôn chúng ta hồi tháng trước Đúng Chính là ông ta Vì con ông ta bị bệnh cho nên ông ta sống trong rừng cách ly Nhà ông ta ở gần đây Chúng ta đến nhà ông ấy đi Nhưng mà nếu ở đó Cha không sợ chúng ta mắc bệnh chúng ta không nhất thiết ở trong nhà cùng họ nếu cần thì chúng ta xin ở ngoài nhà kho để tá túc mưa to thế này dễ gặp đất lở thì nguy hiểm lắm sau khi đưa ra quyết định của mình ông dũng liền tranh thủ lúc trời còn chưa tối ngắn dẫn con của mình đến nhà của ông khương xin tá túc khoảng một lúc sau thì họ cũng đã đến nơi khi vừa đến nơi thì trời bắt đầu tối ngắn đến mức người ta không thể trông rõ đưa bàn tay của chính mình rồi đang xòe ngay trước mặt. Nếu không có ánh đèn dầu leo lắt từ trong nhà hắt qua khe cửa, thì có lẽ bọn họ không thể xác định được đâu là nhà của ông Khương, sớm màn đêm đen như vậy. Âu Dũng cùng với cường và chú chó tin môn lúc này đang đứng tội mưa trước sân, cả ba đều ướt như chuột lột. Âu Dũng lúc này cất tiếng: "Ông Khương ơi, ông có nhà không?" vừa cất tiếng gọi xong thì cánh cửa cũng được mở ra tiếng bàn lề kêu lên ken két kết hợp với tiếng dạo dạc của mưa rơi càng khiến cho không gian thêm phần u ám phía sau lưng cánh cửa lở hình dáng của một ông lão đang từ từ hiện ra ông có một nước da xanh xao một cặp mắt sáng quắc như dao cạo cộng với một nụ cười trông vô cùng bí hiểm đang lộ ra trên cừng mặt ông ta từ tốn cất tiếng chào các anh Trên tôi, sao các anh còn đến nhà tôi? Lúc này, con chó tin môn chẳng biết vì lý do gì, lại trở nên hoảng ngốt. Nó nhìn ông Khương sủa lên lồng lộn. Bộ lồng của nó tựa như thể đang dựng đứng, dù cả người đang ướt sũng nước. Cây đuôi của nó cụp xuống, còn gương mặt lại tỏ ra vô cùng thống thiết, như thể đang muốn cảnh báo một điều gì đó với chủ nhân. cương thấy chú chó có thái độ bất thường thì liền lên tiếng quát. Môn! mày có thôi đi không ông khương lúc này cũng để mắt đến chú chó ông nhìn chú với một cặp mắt như chim mưng rồi nở một nụ cười khó nghèo thật đáng khen cho sự trung thành của mày chắc hẳn mày đang lo cho chủ cho nên mới sủa to như vậy phải không thế nhưng chúng mày có biết sự ồn nào của chúng mày có thể khiến con hồ kinh nổi giận an thịt cả chủ nhân của mày không chứ ông khương vừa nói xong chú chó tự nhiên im bật Cả cơ thể của nó đột nhiên khủy xuống Từ hồ như đang quỳ lạy Văn xin trước mặt của ông Âu Khương lúc này mỉm cười rồi nói Các vị à Chị cũng đã tối, Sao các vị còn đến tìm tôi ông Dũng lúc này liền đáp Chúng tôi vì mãi mê đặt bẫy hồ Cho nên bây giờ vẫn còn kẹt ở đây Trời đang mưa to sợ rằng Có đất lở, Nên bọn tôi chẳng thể về được Vậy nên ông có thể cho chúng tôi xin tá túc được không Chúng tôi xin cảm ơn ông rất nhiều được chứ. Có điều nhà tôi có thằng con bệnh phong nên phiền các vị ở tạm trong nhà chứ củi nhé. dạ vâng. bọn tôi chỉ cần chỗ để tá túc qua đêm, có chỗ ở là tốt lắm rồi. được. thằng con trai tôi bị bệnh phong nó đang ngủ trong nhà. các vị nhớ đừng gây ồn nào, cũng đừng đến gần nhăn nhà ở của chúng tôi, kẹo lại đánh thức nó. dạ vâng. bọn tôi cảm ơn ông rất nhiều. cường, con còn không mau cảm ơn ông khương. Dạ cháu xin cảm ơn ông Tốt lắm Các người cứ vào nhà chứa cùi ngồi nghỉ Một lá ta sẽ pha một ít nước nóng cho các người dùng tạm Dạ vâng Nếu như vậy thì phiền ông lắm nói rồi hai cha con của Dũng tiến hướng về nhà chứa cùi Chỉ duy có chú chó tin buồn vẫn quỳ mọp trước mặt ông Khương hệt như thể đang van xin ông ta một điều gì đó Ông Khương thấy vậy mỉm cười nói Thật đáng khen cho lòng trung thành của mày Hãy yên tâm, tạm thời chủ nhân của mày vẫn được sống. Nghe ông Khương nói như vậy, chú chó mới chịu đứng dậy để đi theo hai người chủ của mình. Từ hôm đó, hai cha con ngồi tâm sự hẳn huyên, cường bất giác nói lên tâm sự của mình. Thật là kỳ lạ. Tại sao trên đời lại có người liều mạng đến vậy chứ? Con nói vậy là sao? Ai liều mạng? Con đang nói ông Khương mà. cái nhà giữa rừng rậm thế này mà lại chả có một cái hàng rào nào bao quanh. Nhà giữa rừng mà chưa trọi thế này. Thật là ngay cả thợ săn như chúng ta. Còn chẳng dám ở huống chi là một ông già. Còn nói đúng. Thật ra ngay bản thân của ông Khương ta cũng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Cha thấy ông ta kỳ lạ thế nào? Cha cảm thấy ông Khương toát lên một nét gì đó hệt như loài dã thú. Khiến cho người ta phải thích dùng mình. Cuộc đời của cha suốt 20 năm trong nghề thợ săn. Ta từng chạm chán với vô số loài thu giữ Như là chân báo ca sấu Chẳng có cái loại nào khiến cho về nao núng cả về mà khi ở gần ông Khương Chắc cảm thấy có phần vì rẻ chừng Ngay cả cha cũng cảm thấy vậy ư Giờ nghĩ lại con mới để ý Lúc con muôn gặp ông Khương Nó cũng tỏ ra hoảng sợ Mà chẳng biết tại sao cả Ông giống trầm ngâm Nhìn cảnh mưa rơi bên ngoài cửa sổ Tựa như thế đang hồi tường một điều gì đó Rồi nói đưa với đứa con trai của mình Nét bí ẩn của ông Khương khiến cho cha nhớ là một câu chuyện Mà cha đang nghe thuộc còn nhỏ Chuyện gì khiến cha liên tưởng đến ông ta Chỉ là một câu chuyện dân gian thôi Chuyện về loại ma chành Ma chành ạ Đúng vậy Ma chành là những hồn ma chết oan do bị hổ ăn thịt Thường phải đi kiếm người thế mạng thì mới có thể được đầu thai Ông Khương sống một mình giữ rừng Cầm thêm thần thái bí hiểm của ông ta Khiến cha liên tưởng đến câu chuyện dân gian này Thế ý của cha ông Khương chính là ma chanh Không Ông Khương nhiều khi vẫn thường vào làng để mua thuốc cho con trai Cho nên đâu thể là ma chanh Với lại đó chỉ là chuyện dân gian thôi Con đừng cô nên đặt nặng Thế mà vừa nãy nhìn mặt cha Con lại cứ tưởng cha đang nói thật Thôi con ra ngoài đi vệ sinh một lát nói rồi cường liền bước ra bên ngoài khu nhà củi rồi tìm nơi kín đáo để đi vệ sinh bởi dấu sao anh cũng đang ở nhờ nhà người ta cho nên phải tìm nơi kín đáo giữ ý tí một chút vì nếu không thì có thể khiến cho chủ nhà nổi giận không gian bên ngoài tối thầm u ám đến lạ thường cơn mưa từ lúc chiều đến giờ vẫn chưa hề ngớt còn đôi lúc một vài tia chớp trượt lóe lên sáng rực cả góc trời cuốn theo cả tiếng sấm nổ to đùng Khiến bất cứ một sinh vật nào chứng kiến đều cảm thấy sợ hãi. Cường bấy giờ đang ở ngoài sân. Anh nhìn chung quanh thì thấy phía sau lưng căn nhà này. Là một nơi phù hợp để giải quyết. Vậy nên Cường đã vọng ra phía sau căn nhà. Quên mất lời cảnh báo của ông Khương. Rằng bọn họ không được phép đến gần căn nhà. Vì người con trai mắc bệnh phong của ông ta đang ngủ. Giờ lúc Cường đang đi dòng phía sau căn nhà. Thì bất chợt anh nghe thấy tiếng thờ vì phò vang lên Khiến cho anh giật mình đến nỗi phải thốt nên lời Cái gì vậy Sau một phút hoảng hốt, Cường cũng định thần trở lại và biết được Tiếng thờ này đang phát ra từ trong nhà của ông Khương Cường vốn là một người thợ săn Cho nên anh hoàn toàn có thể nhận ra Đây là tiếng thờ của một loài dã thú Vì lá phổi rất to Tiếng thờ sâu và chậm như vậy Thì tuyệt đối không thể là con người Cơn mưa bấy giờ cũng rơi như chút nước Thế mà tiếng thờ phì phò này Lại có thể lấn át được cả tiếng mưa Thì cũng đủ biết âm vang của hơi thờ này Thâm trầm đến mỡ độ nào Không những vậy Cơn còn nhận biết được đây là một loại thuốc ăn thịt Bởi hơi thờ của nó còn có cả mùi máu và mùi sắc chết Đang tỏa ra chung quanh Điều này khiến cho anh cảm thấy vô cùng sợ ngãi Đến nỗi phải thốt lên Ông cường nuôi con vật gì trong nhà vậy tiếng thở văng xa thế này y nhất nó phải to cỡ con bò hơn nữa mùi máu tanh thế này chắc chắn đây phải loại ăn thịt nghe như vậy cường đột nhiên tái mét mặt mày vì nghĩ đến chuyện ma chành mà ông dũng đã kể cho anh nghe vừa nãy vốn sẵn tính tò mò cường nín thở rón rén đến gần cửa sổ rồi nhìn qua khe cửa vào bên trong xem thế nhưng bên trong lại tối om mà chẳng có ánh đèn nào giữa lúc này thì bất chợt có một ánh chớp lóe lên khiến cho cảnh vật xung quanh sáng lên tuy chỉ trong một khoảnh khắc nhưng cũng đủ để cho cường thấy được con thú đang thờ phì phò bên trong nhà của ông khương cường lúc này kinh hãi đến tột độ con hổ là con hổ ngay lúc này một tiếng sấm to đùng vang lên làm lấn át cả tiếng hét của cường cho nên con hổ bên trong dường như không nghe thấy cường nhanh lúc chạy thật nhanh đến khu nhà củi Nơi cha mình đang ngủ Vừa mở cửa Cường đã lao sụp vào bên trong Cha ơi cha Con thấy con hổ Chỉ kìm nói phết câu Thì Cường phát hiện ra Bên trong nhà chứa củi này Còn một người khác nữa Đó chính là ông Khương Ông ta đang nở một nụ cười quái dị nhìn Cường Rồi hỏi với một chất giọng trầm khàn Cháu đã thấy gì Sao tỏ ra hoảng sợ vậy À không cháu Cháu vừa thấy một con rắn to quá Cháu không biết là rắn gì cho nên tính ngồi cho cháu Ta thấy cháu hoảng sợ vậy Tưởng cháu thấy hồ chứ À dạ không Cháu không nhìn thấy gì cả Cháu không nhìn thấy gì cả đâu Trời tôi thế này thì cho dù hồ có thật Thì cũng đâu nhìn được chứ ừ, Cháu nói phải Cháu nói phải lắm đấy Thôi hai người nghỉ tại đây đi Ta đã chuẩn bị cho hai người một ít nước ấm Đợi cho ông Khương rời đi cường lúc này mới dám nói khẽ với cha cha con hồ chúng ta đang tìm kiếm đang ở trong nhà cũng khương cái gì con nói sao cho nghe không rõ con nói ông khương đang nuôi hồ trong nhà kích thước con hồ đó rất giống với con hồ chúng ta đang lùng bắt nghe đến đây mắt của ông dũng như sáng lên tự như thể ông đang hiểu ra một điều gì đó tự nhiên ông cố tình nói to tự như thể đang nói cho một người bên ngoài nghe vậy ờ à... Con rắn đó là loài cạp nông Loài này có thể nói là loài rắn độc nhất Ngang hàng viên hồ mang chúa Lần sau con gặp cái loài rắn đó Thì tốt nhất đừng có động vào chúng đây nhớ không Cường chẳng hiểu cho mình đang nói gì Định cất tiếng ngồi lại Thì ông Dũng đã kịp thời bịt miệng anh Rồi cất tiếng Con nói là ông không nuôi hổ như thế có thật không Cường dường như đã hiểu ra dùng ý của cha Anh cũng kẹn đáp Thật chẳng hả Trên mắt con đã thấy một con hồ rất to Đang ngủ trong nhà cũng khương. Ông Dũng lúc này lại tiếp. Nếu đúng là như vậy. Hai cha con ta đã rơi vào hàng hồ rồi. Hàng hồ ư. Ý của cha là sao? Ý của cha là ở đây. Ngoài hai cha con ta ra thì tất cả người khác đều không phải là người. Không phải là người. Tức là ma chành phải không cha. Không phải ma chành. Là hổ tinh con ạ. Cha thường được nghe kể lại rằng. Những con hồ sống lâu năm thường sẽ có khả năng biến hóa thành con người. Ông Khương có khả năng là một con hồ như vậy. Còn con hồ mà con thấy ở trong nhà có thể là con hoặc cháu của ông ta. Ông Khương là hồ ư. Thế còn đứa con trai mắc bệnh phong của ông ta là bị đất. Đúng vậy. Con hồ mà con thấy trong nhà có thể chính là con của ông ta. Do sống chưa đủ lâu cho nên chưa thể hóa thành người như ông Khương. Đây cũng chính là lý do vì sao ông Khương lại chọn cách sống trong rừng. Để dễ bề nuôi đứa con của ông ta trên nhất quyết không chịu về làng Nếu vậy chúng ta nên trốn ngay đi cha Nên nó ở đây không chừng chúng ta sẽ bị cha con của họ ăn thịt Âu giống trầm tư một hồi lâu rồi tiếp tục Cha có hai điều cần con thực hiện giúp cha Điều thứ nhất là con hãy trích một ít máu của con muôn vào cái lọ này Con muôn nó là giống máu chó mực Cho nên là máu của nó sẽ rất có ích khi cha cần đến Điều kế tiếp là con hãy dẫn con muôn về làng để kêu mọi người đến đây. Cha sợ ở lại đây cầm chân. Cha, xin chào hãy về cùng con. Muốn chạy chúng ta cùng chạy chứ? Không được. Người thì sao chạy nhanh bằng hồ chứ? Với lại bọn hồ này nhất quyết không để chúng ta về báo tin đâu. Với nên tốt nhất là một người sẽ ở lại để bọn hồ không nghi ngờ. Cần thấy như vậy thì định thuyết phục cha. Thế nhưng ông Dũng đã chộp tay của Cường... Từ hồi như không muốn anh nói gì thêm, ông Dũng nói, Con đi nhanh đi, dẫn người khác đến đây càng sớm càng tốt, Thì mới có cơ hội để giúp cha. Thế cha nói như vậy, Cường liền ướt nước mắt, Trong lòng của Cường như thể đang hạ quyết tâm, Sẽ dẫn mọi người quay trở lại đây thật nhanh để cứu cha của mình. Anh nhanh chóng cầm cái lọ nhỏ rồi trích một ít máu ở ngay chân của con Môn, Để đưa cho ông Dũng, Rồi sau đó anh nhẹ nhàng dẫn con Môn lặng lẽ trốn về làng. con muôn dường như hiểu được ý định của chủ nhân Trước lúc rời đi nó còn ngoảnh lại phía sau dừng đôi mắt đượm buồn ngấn lệ nhìn ông Dũng lần cuối Từ hôm ấy ông Khương vào trong phòng con trai của mình để chuyện trò Đó là một căn phòng tối đen như mực Chẳng còn ánh đèn nào cả Chỉ thi thoảng là một vài ti chớp lóe lên trong đêm mưa tầm tã Thì mới có thể thắp sáng căn phòng này Dù không có ánh đèn nhưng dường như ông Khương vẫn thấy rất rõ những thứ đang có ở bên trong. ông đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi có một cái bóng đen rất to, nó đang nằm lù lù ở đó mà có tiếng thở phì phò. ông khương liền nói với cái bóng đen to lớn đó: Còn à, sao nay con còn ngủ sao? có hai đứa thợ săn đang ở nhà chúng ta, con không định dậy ăn thịt chúng no hả? cái bóng đen đang nằm trong góc phòng nghe ông khương nói vậy thì chợt tỉnh giấc. nàng ngóc đầu dày dưng hai cặp mắt sáng rực như hai cục lửa trong tim nhìn về phía của ông khương trong lúc này một đánh chớp bất ngờ lóe lên để lộ ra hình dáng của một con hồ to tướng hung ác đang nằm ở đó nàng đáp lời với một chất giọng trầm hùm hóa ra là con người đến đây thằng nào nãy giờ con ngủ mà cứ nghe mùi thịt người thăng thoảng đâu đây ông khương lúc này liền cười khẩy chẳng ai có thể ngờ được một ông lão già nuôi như ông Lại có thể đứng nghiêng ngang ông dùng Trong một loài dã thú lớn như vậy Ông đáp bằng một giọng châm biếm Hai đứa thợ săn này đúng là ngu ngốc Chúng nó sợ rằng nếu trời tối Sẽ không kịp về nhà Nhưng chúng nó đâu biết Chính chúng ta mới chính là những con hồ Mà chúng nó đang né tránh Nói rồi cả ông Khương Và con hồ kia đều cười lên Nếu như không có tiếng mưa át đi Có lẽ tiếng cười này Sẽ vang lên rất xa Con hồ chợt nói tiếp. Cha à, con xin phép nhường hai đứa này để cho cha tầm bồ. mấy tháng trước cha vì cứu chúng con mà phải đấu với loài cương thi, khiến cho cha bị trọng thương tổn hao chân khí. sân đây có hai mạng người, hy vọng là cha có thể hồi phục được phần nào. Âu Khương liền gật đầu mỉm cười. Ngoan lắm. Lúc cương thi bị cha đánh một trận như vậy, cha cũng phải lâu lắm mới dám xuất hiện. tuy nhiên cha cần phải nhanh chóng phục hồi vì sợ rằng chúng nó còn có hậu trước hay mà người này ít nhiều cũng khiến cho ta có thể hồi phục được phần nào dạ vâng xin cha cứ từ từ thưởng thức con sẽ ở đây chờ tin tốt của cha ông khương mỉm cười gật đầu rồi từ từ bước ra khỏi căn phòng đen kịt này ông tiến đến ngày khu nhà củi để tìm cha con của ông dũng ông dũng bấy giờ vẫn còn đang ngồi lặng lặng một mình trước ngọn đèn dầu thì bất chợt ông khương bên ngoài cất tiếng gọi ông dũng à cha con cũng đang ngủ chưa ờ tôi có thể vào chuyện trò với cha con cùng một chút chứ ông dũng thở dài vì biết giờ chết của mình đã điểm tuy nhiên ông vẫn giữ thách độ vui vẻ để che giấu đi sự sợ hãi của bản thân à vâng tôi cũng đang định đi tìm ông đây tôi có mang theo một bình rượu ngon lắm Để tôi đem ra cùng uống với ông. Loại rượu mà ông Dũng mang ra chính là loại rượu mà ông rất thích. Và thường được ông mang theo trong những chuyến đi săn nhiều ngày. Có lẽ ông muốn đứa con trai của mình có thể về làng. Cho nên ông mới bày ra trò uống rượu này. Để có thể câu thêm giờ một chút. Ông Khương nghe ông Dũng có mang rượu theo. Thì mừng ra mặt. Vì với ông thịt người là một món ăn thượng hạng. Còn nếu như mà cô uống kèm với một bữa rượu thì bữa ăn chắc chắn sẽ càng ngon hơn. Ông khương lúc này mỉm cười rồi nói. Tốt, theo mau lên kêu con trai cơm ra ngoài đây uống cùng với tôi cho vui. Tôi ở trong rừng lâu ngày cho nên cũng muốn trò chuyện với càng nhiều người càng tốt. Ông Dũng lúc này tái mẩn khi nghe thiết lời này. Bởi ông thừa biết Đông Khương gọi hai cha con đông ra là vì muốn ăn thịt cả hai. ông ngấp úng đáp ờ thằng cường nó ngủ rồi với lại nó không biết uống rượu đâu thôi thì để tôi một mình uống với ông là được rồi Ông khương nghe vậy liền đưa mắt nhìn vào bên trong thấy con trai ông dũng quả thật đang chùm chăn nằm trong góc nhà ngủ xanh như chết Ông khương cứ ngỡ ông dũng nói thật liền mỉm cười gật đầu chứ không hề biết được rằng đó chỉ là bó củi đang được phủ tấm vải lên để ngụy trang con người thần thiện đã trốn về làng từ lâu để gọi mọi người đến giúp đỡ ông khương lộ một nụ cười bí hiểm rồi ra rượu cho ông dũng ông dũng à ông theo tôi ra ngoài hiên uống một chút nhé ông dũng bấy giờ cầm theo bình rượu quý của mình để theo ông khương ra ngoài hiên ở bên ngoài mưa vẫn còn tí tách rơi hệt như thể đang buồn thay cho ông dũng vì biết sắp tới ông sẽ phải từ giã cõi đời này ông vừa đi vừa đưa bàn tay của mình ra ngoài để cảm nhận cái lạnh của những hạt mưa đang rơi vào tay của ông ông nhớ về thời còn nhỏ vẫn thường hay xin cha mẹ tắm mưa cùng với lũ bạn trong xóm nhớ về thời thiếu niên phải đổi mưa trong các cuộc đi săn trong rừng Nhờ những ký ức đó cứ liên tục ùa về như thể đăng hiện lên trước mắt của ông những gì xảy ra trong suốt 40 năm cuộc đời của mình ông rất một đi rượu đầy Rồi đưa về ông Khương Ở khuôn uống một nơi rồi cười thành tiếng Rượu ngon Rượu này mà có thịt ăn kèm Thì ngon biết mấy Vừa nói ông Khương vừa nhìn ông Dũng Với một đôi mắt đầy sắt ý Như thể đang coi ông Dũng chính là miếng thịt Mà ông ta vừa nhắc đến Nụ cười của ông trông vô cùng đáng sợ Với cái miệng rộng toát kéo dài Cho đến tận mang tai. Bốn cây răng này nhọn hoắt Đang nhẹ ra Cùng cái lưới đỏ chết dài gần cả tấc Đang liếm lắp những giọt diều Còn đọng đại ngay bên mép Âu Dũng vốn là một người thợ săn Thế nhưng mà trong hoàn cảnh này Thì ông lại cảm thấy Mình chẳng khác gì một con thỏ đang nằm chờ chết Âu thợ dài rất một đi diều khác đưa cho ông Khương Rồi hỏi ông Khương à cho tôi hỏi thật hiện nay ông đã bao nhiêu tuổi Âu Khương cầm đi diều uống ục một hơi. Ta đã tám mươi Chỉ thế này mà không đoán được tuổi của ta ư? Âu Dũng lắc đầu buồn bã Đoán thế nào được chứ Một con hồ đã thành tinh như ông Muốn hóa thành độ tuổi nào mà trả được Âu Khương trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ khi nghe câu này Thế nhưng chỉ vài giây sau ông lại cười phá lên Chàng người rất to kéo theo cả những cơn cuồng phong đang ảo ảo ùa tới Hai mắt của ông sáng rực như hai ngọn đèn dầu Nhìn thẳng vào mặt ông Dũng Không hồ danh là một người thợ săn Có thể đoán được lai lịch của ta Nếu đã đoán được ta là hồ Thì chắc mày cũng biết Mày cùng với thằng con ngu ngốc của mày Sắp phải vào trong bụng của tao rồi chứ Vừa nói ông Khương vừa cười lên khẳng khặc Đều cười man dài đến mức Anh nghe thấy cũng phải sờn cả gai ốc Giờ lúc đang tỏ ra khoái chí Thì đột nhiên Ông Khương tỏ ra đau đớn quỳ xuống đất máu tươi trào cả ra khóe miệng cần gương mặt trắng bệnh chẳng còn một chút khí sắc ông nhìn Đông dũng rồi cất giọng thật cố nạn mày đã bỏ cái gì vào rượu hả ông dũng không đáp hất lò máu của con muôn vào mặt của ông khương máu của con muôn vừa tiếp xúc ra thịt của ông khương thì bốc khói rồi phát ra những tiếng kêu xèo xèo hệt như thể đang bị bốc cháy để lộ ra đằng sau lớp da mặt của ông khương chính là gương mặt của một con hổ đang gào thét Có thể nói máu của con môn chính là thứ dùng để hóa giải thuật giả dạng của ông Khương. Vốn là một con cọp tinh biến thành. Một lát sao lúc này đã hiện nguyên hình là một con hồ rất to có màu xanh dương. Nó quằn quài nằm dưới đất, liên tục hạng ra máu từ cái miệng đỏ ngòm của mình. Bốn chân con hồ dễ rủa mãnh liệt để nổi cái cột nhà bị con hồ đánh trúng, liền bị ngã ra thành đôi. Ông giống lúc này tái mét cả mặt mày vội đứng dậy. Khi chứng kiến cảnh tượng ông Khương lộ nguyên đình. Chưa bao giờ trong cuộc đời của ông. Lại có thể thấy một con hồ to lớn mạnh mẽ như vậy. Nếu như không nhờ các chất độc phát tác. Thì dù ông ba đầu sáu tay. Cũng chưa chắc chạm được vào một sợi lông của nó. Hồ Tinh bấy giờ đang ngấm thuốc. Nó nằm thoi thóp trên mặt đất nói với ông Dũng. Kẻ đang hạ độc mình. Tên thợ săn cố nạn. Nếu như ta không bị nội thương. Thì trước. Chút độc này chả là gì Vi ta cả. Ta chết trong tay của ngươi hẳn là do ý trời. Âu Dũng nghe vậy thất kinh bởi loại độc mà ông sử dụng chính là nọc độc của loài rắn độc nhất kết hợp cùng với những loại thảo mộc độc nhất. Nếu như loại độc hỗn hợp này mà còn có thể kháng được thì thật sự trên đời này chẳng còn gì có thể đánh bại được con hồ này nữa. Âu Dũng bấy giờ mới cảm thấy mình may mắn vì con hồ tinh này đã bị nội thương từ trước ông móc từ thắt lưng ra một con dao găm đỉnh bụng xếp đâm một nhát kết liễu nó ông giơ con dao lên cao rồi nói con hồ kia mày đã giết hại quá nhiều người rồi giờ là lúc mày phải đền tội cho những người mày đã giết ông dũng vừa định dáng dao xuống thì bất chợt từ trong bóng tối một con hồ to lớn khác lao đến vô vào người của ông dũng khiến ông không kịp phản đứng ngã lăn ra đất Con hồ thừa cơ hội này ngoài một phát cắn nát đầu của ông Dũng khiến cho ông chỉ kìm rú lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Con hồ mới đến này dường như rất căm thù ông Dũng đến nỗi dù biết là ông Dũng đã chết nhưng nó vẫn cố tình dùng bóng vút để xét thấy ông ra thành từng mảnh. Con hồ tinh vì chúng đồng liền cất tiếng thiểu thào. Con à, nó đã chết, con hãy lại đây với cha một chút. khác với nguyên hình của ông khương là một con hồ màu xanh con của ông ta lại là một con hồ màu trắng như tuyết trên cơ thể lấm tấm một vết đỏ bởi máu của kẻ thù đang hạ độc cha mình hai mắt của nó dớm lệ từ đầu mình vào trong đầu của cha mà nói dòng uất ức cha con thật có lỗi vì quá chủ quan khinh thường gã thợ săn này mà để cho cha phải chịu cảnh này con thật có lỗi với cha con à Sông chết có số cả rồi Con đừng đau buồn nữa Hãy cố gắng sống và tu luyện cho thật tốt Để linh hồn của cha có thể mỉm cười dõi theo con Cha Con xin hứa Con xin hứa với cha Tốt lắm Con hãy nhớ tròn rõ Kẻ thù giết cha hôm nay Không chỉ có mỗi kẻ thợ săn kia Còn có cả lũ cương thi đã khiến cha trọng thương Nên tay thợ săn đó mới có dịp hạ độc cha như vậy Con hãy cố gắng tu luyện cho thật tốt Để trả thù cho cha con xin hứa con sẽ tu luyện thật tốt thay cha giết sạch lũ cương thi đó tốt lắm vậy thì cha có thể ra đi được rồi nói xong thì con hổ tinh màu xanh liền nọc ra một ngủ máu tươi rồi chết tại chỗ con hổ màu trắng vì quá đau buồn cho cái chết của cha rồi gầm lên chấn động cả khu rừng lũ cương thi cùng dòng giống của ca thợ săn kia hãy nghe đây tao thề sẽ giết sạch lũ chúng mày Để tế mạng cho cha của tàu. Con hồ trắng với tuổi đời còn rất trẻ. Pháp lực vẫn còn non kém. Cho nên không thể hóa thành người. Mà đào huyệt chôn cất cho cha của nó. Vậy nên nó chỉ còn cách để sát con hồ xanh lại. Mà phi như bay vào trong rừng sâu. Dẫu rằng trong lòng rất đau đớn. Nhưng nó không hề quay đầu lại dù chỉ là một lần. Có lẽ trong bụng của nó đang thề rằng.